Các bạn đang nghe tại đọc pháp cho đất nước những khi tâm hồn chiếu nặng quá ông thường tìm đến đây giảiuê trên chiếc giường waterbeềnh bồng bên cạnh người đàn bà phốc Pháp và sành sỏi giúp ông tạm quên những thao thức của thời cuộc hoặc đôi khi tụ tập vài người cùng chiu hướng quôi quanh canh xỉ phé vừa sát phạt vừa bản quốc sự đoàn vọng rất thích kết giao với những hào kiệt bốn phương đặc biệt là những người Nói ít nghe nhiều Bởi vì bên họ Ông cần nói nhiều hơn nghe Ông có lối nói trịch thượng Đúng với tác phong lãnh tụ Nhìn ai cũng thấy dưới cơ Và quen ai cũng tự cho là đàn em của mình Dĩ nhiên về mặt suy nghĩ và kiến thức Đoàn vọng hơn Thiệu rất xa Nhưng cả hai cũng không ưa nhau Vì đồng nghiệp nói phét dễ đụng chạm Đoàn vọng thường chê Thiệu là thằng ngu Thiệu thì bảo đoàn vọng là thùng rỗng kêu to Tuy thế bề ngoài gặp nhau Vẫn làm bộ thân thiết lắm Vào cái thời mà tập thể người Việt hải ngoại còn quá bận tâm đến đất nước Và cộng sản còn khép kín sau bức màn sắt Thì đã có biết bao nhiêu người đêm ngày miệt mài tính chuyện giải phóng quê nhà Từ đó nảy sinh những chính khách thật bên cạnh những chính khách giả Những người đấu tranh thật bên cạnh những người chủ tâm lạm dụng Vì cộng đồng ở trong tình trạng vô chính phủ Mọi phương thức đều là tự phát Cho nên khó tránh khỏi những mâu thuẫn giữa cá nhân này với cá nhân khác Giữa đoàn thể này với đoàn thể kia Đoàn Vọng là một trong những chính khách Mà ở thành phố nào người ta cũng dễ dàng bắt gặp nhan nhàn Hồi mới qua Đoàn Vọng có đi làm một thời gian Bây giờ thì ông sống hoàn toàn bằng trợ cấp Hai nguồn trợ cấp Tiền của chính phủ và tiền của kiều nương Nhờ hai mối lợi đó Đoàn Vọng không cần phải lo gì đến sinh kế nữa dành hết thị giờ hoạt động chính trị chờ ngày về nước làm thủ tướng. Thiệu Đức An Hà đến sau lưng, đoàn vọng vẫn làm bộ không chú ý, tiếp tục nói chuyện với ba người bên cạnh. Người Việt mình lại có những suy nghĩ thấp quá, nói xin lỗi như tổng thống Kennedy chơi gái lung tung, thủ tướng Trudeau của Canada thì nổi danh là một tay playboy, thế mà họ vẫn trở thành những lãnh tụ lớn là tại sao? Là bởi vì quần chúng ở bên này biết tách rời cái khả năng chính trị với đời sống cá nhân. Thiệu chờ cho đoàn vọng nói hết câu rồi mới ho nhẹ một tiếng làm hiệu. Đoàn vọng xoay người nhưng vẫn ngồi ngỡ mặt nhìn An Hạ thật nhanh rồi bảo Thiệu. Nghe nói đam đã từ trước rồi, cậu lên chủ tịch hội, tôi có phone lại hỏi thăm mà không gặp. Thiệu không đáp, gã chỉ An Hạ nói. À, giới thiệu với anh của An Hạ bạn tôi. Chờ hai người bắt tay nhau, Thiệu mới trở lại câu nói vừa rồi của đoàn vọng kiểu hơi thất vọng vì Đoàn Võng không có vẻ gì là chúi đến An Hạ như gã đoán trước, gã nói: "Hội đang cần người, anh nghe giúp cho một tay được không anh Võng?" Đoàn Võng lắc đầu thở dài. "Bận quá, còn nhiều việc phải thu xếp. Khi nào rảnh thì tôi sẽ phụ cậu." Mặt trận vừa cho người đến mời ba lần, rồi Liên minh dân chủ, rồi nguyện đoàn hải ngoại phục quốc, rồi lực lượng dân quân lực lượng thanh niên quốc gia. Tổ chức nào cũng muốn kéo tôi vào ban chấp hành Hoặc mời tôi làng phát ngôn viên Nhưng mà tôi còn đang lưỡng lửa Chưa dứt khoát Có lẽ tôi phải đi Thái Lan một chuyến xem tình hình ra sao đã Thiệu không muốn tạo cơ hội cho đoàn vọng nói phép thêm Nên gã, cắt ngàn Vâng, khi nào dành anh phone cho tôi một tiếng Vừa lúc đó cánh cửa ra vào xịt mở Một thanh niên tóc quan tít như Michael Jackson Đeo kiếng mát kiểu thầy bói Lờ lờ xách chai rượu đi vào Tên gã là Thắng Người ta gọi bằng biệt danh Thắng nháy Bởi vì một con mắt của gã Cứ nháy lia liện Trước đây có một quán ăn bị đốt Vì cạnh tranh Dân trong thành phố đồn nhau là Thắng nháy Được mướn để phóng hỏa Nhưng không ai thưa gửi gì Và cũng chẳng ai dám quả quyết Thắng nháy đích thực là thủ phạm Từ lâu Thắng nháy vẫn đứng đầu Một nhóm du côn chuyên tống tiền các thương gia Gã sống khá xung tục, vì những người giàu tiền bạc thích nộp tiền cho gã hơn là thông báo cho cảnh sát. Kiều Nương chưa là nạn nhân của thằng nháy, nhưng đoán chắc là gã sẽ hỏi thăm, nên chỉ nghĩ ra một kế là mượn thằng nháy bảo vệ cho mình. Như thế, tuy vẫn mất tiền nhưng đỡ ức bởi vì chỉ có cảm tưởng gã làm công cho mình. Thiệu không ưa thằng, dĩ nhiên, nhưng gặp thì rất nở, một phần vì sợ, một phần vì biết đâu trong tương lai Thiệu chẳng cần đến thằng. Sự hiện diện của Thắng nháy trong bước tiệc hôm nay làm nhiều người mất vui bởi vì họ cảm thấy mình bị hạ giá ngồi chung với cả du đáng họ thầm trách Kiều nương đúng là thượng vàng hạ cát vàng thao lẫn lộn Thắng nháy đi thẳng vào bếp không thể nghe chuyện hot nhất tại đọc